các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ kính nguyện, rồi dần dần đạo pháp đắt thấm nhuần, nhìn không còn ăn thịt những con côn trùng bị mắc vào lưới mà tha chịu nghe đói nghe kinh, tới một ngày nhịn đói là da không chịu được, không còn sức bám vào tư thì liền rớt xuống đất ngay khi sư đặng thiện. Sự thế vậy sợ lắm nên lưu niệm trên đôi bàn tay, rồi đi ra suối thấm đức vào lá cây, gió lên cho nhịn uống. Nói đoạn mang vào chung chùa quy y cho nó, lấy pháp danh là Kinh Tâm, xin cho nó được cùng thọ trai, từ ấy nhịn chỉ ăn hương hoa không cần ăn côn trùng nữa. Từ đó nhịn cũng đem lòng thầm yêu mến sư lúc nào không hay. Thời gian lâu sau thì cả và sư đều đắc đạo. Bây giờ thiên nhân mới đứng lên xin nói, Ngài Mô dừng kể câu chuyện nhìn thiên nhân, tất cả chúng sinh đang lắng nghe chuyện say mê chăm chú cũng đều dừng lại mà nhìn thiên nhân. Khi ấy thiên nhân mới hỏi người mộ, thưa tiên sinh, loài nhện cũng tu thành được đạo hay sao? Đại chí liền cất tiếng giải đáp cho thiên nhân thành người mộ. Chính vậy, đạo của ta là đạo tử bi sâu màu, Phàm con gì có chín lỗ đều có thể tu mà đắc đạo. Thiên nhân liền hỏi đại trí, vậy xin hỏi thầy quỷ thần chúng tôi có tu đạo được không? So với loài nhện thì công phu thế nào? Đại trí liền nhân đó thuyết cho thiên nhân cũng như tất cả chúng sinh vong linh trong ảo cảnh cùng nghe. Đạo của ta chẳng tính bằng công phu, thần thông có được là do vô tình trên con đường tu đạo mà nó phát ra. Chứ chẳng phải mục đích của việc tu, thần thông là công cụ giúp việc tu được mau chóng hơn mà thôi. Nếu có chủ ý tu lấy thần thông thì trên đời này vô vàn đạo mạnh, không hẳn phải học đạo của ta. Còn trong quốc loại tu thì thiên nhân, thần nhân tu đạo là dễ nhất, sau đó là tưới người. Trong ngàn muôn người thì mới có một người thành đạo, do có sẵn lục căn, lại có cảnh giới dễ tu mà còn như vậy. Kế đến là hàng Atula, sau đó lần lượt tới các hàng xúc sinh ngạ quỷ. Ở địa ngục thì việc tu đạo khó khăn vô cùng. Vậy nên tới Đức Địa Tạng Vương mới quyết định ở dưới địa ngục độ cho hết thầy người dưới địa ngục thành đạo thì ngài mới thành đạo cuối cùng. Do đó mà thấy địa tạng vương tấm lòng từ bi ra sao, còn đối với loài nhện là nằm trong súc sinh, nhận thức thấp kém, tu đạo cực khó. Nhện mà tiên sinh nói ra đây, hẳn đã phải vượt muôn trùng khó khăn, lên tới cả ngàn năm mới có thể có một số thức của con người. Nó lại dùng các thức đó mà tu thành đạo, là khó khăn đến mức vô cùng, loài người chẳng thể bằng nó. Vậy mới biết thế nào gọi là thân người khó được, phật pháp khó nghe? Bây giờ người mù mới cười lớn mà khen sư, sư thầy này quả là hiểu đạo ta lắm, thật xứng đáng là đệ tử của Như Lai, ta không ngờ vào thời mạt Pháp vẫn còn người được như vậy. Rồi thích chẳng còn ai hỏi gì lại khoan thai kể. Cuộc sống của kính nguyệt và nhện trong rừng cứ như vậy bình yên trôi đi, không gian nơi núi rừng chùa thiêng đều thấp nhuận đạo Pháp từ tâm hồn và tiếng kinh vô đẳng của kinh nguyệt. Thế rồi bỗng một ngày kia có phường thổ phỉ trốn chạy quan binh mà đi ngang qua núi, tiền cướp tới chân chùa ngay khi sư đang tụng kinh, nhìn thấy tường phổ hiền Bồ Tát liền nghĩ đó là báu vật, vậy là vào chùa xin cơm chay, rồi nhất lúc sư không để ý mà giết sư cướp tượng. Sư đã chứng đắc được quả mở được nguệ nhãn thần thông, mà được túc mệnh thông, Thay được tam quỷ tới chùa lại biết trước được sự việc, biết kiếp trước mình đã mang nợ nó, cho nên giờ nó tới lấy mạng. Do vậy, ngày hôm đó đã tắm gội sạch sẽ, lại dán sau lưng tượng một phong thư, chỉ chờ tên cướp đến mà dân thân cho nó trả nghiệp. tên cướp giết sư xong thì lại đỉnh bê tượng đi, thì phát hiện ra bức thư, mà ra xem thì trong thư nói, tôi đã biết chết về tay của ông, này tôi có chút của cải tích cóp. Cũng chẳng nhiều nhận gì Chỉ là đồ ăn qua đường Mong ông nhận lấy Còn tượng xin ông hãy để lại Vì hiểm trong chùa còn có một sinh linh cần tượng để tu đảo Kiếp xong thư thì hoàng sợ kinh hồn Dập đầu chức tượng mà lại luân hồi Nhưng người lại lỡ giết mất rồi Chẳng biết làm sao Đành chôn kết mai táng tử tế bên cội bộ đề cạnh chùa Sau đó thì cầm hết lương thực vội vã bỏ đi Nhện ở trên sàn ngang chứng kiến toàn bộ cảnh ấy lòng đau xót tới vô cùng, định hiền thần thông lên mà giết kẻ cướp kia đi, nhưng vì đã đắc đạo lại phát đại nguyện thề chẳng giết người cho nên lại thôi. Thế nhưng trái tim như là tan nát vỡ vụn, ngày nào cũng tới trước mộ sư mà khóc, từ đó chỉ còn một mình nhưng chẳng nản lại càng dốc lòng tu hành chỉ mong đạt đến cảnh giới có thể tìm thấy được sư kia. Rồi một ngày kia dương mạn của nhện cũng sắp hết, cho nên nhìn đã đắc đạo biết được sinh tử nên liền nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net